cũng chấp yêu người tác giả Trang BMB tập 4 Ngày hôm sau An vẫn đi làm như thường lệ nay cũng là ngày cô được nhận lương làm tháng thứ hai ở quán ba. cả đêm qua cô suy nghĩ rất kỹ, cộng tất cả các khoản tiền mà cô có bây giờ cũng gần gần để lo chữa trị cho bông rồi. vậy là cô quyết định làm hết buổi hôm nay ở quán ba. sau khi nhận lương xong, cô sẽ xin nghỉ hẳn việc. thứ nhất, cô muốn trở về cuộc sống bình thường như trước kia. thứ hai, cô muốn có nhiều thời gian chăm sóc cho bé bông, đỡ mẹ và cuối cùng Cô muốn tránh xa người đàn ông mang tên Cao Minh Vũ kia. Suy cho cùng, cũng không có dễ dàng gì anh ta mới chịu buông ta cho cô. An sợ, khi mình còn làm việc ở quán bar, còn gặp lại anh là cuộc đời cô càng bước sâu xuống vũng bùng. Hào nhón, tiền tài, tất cả mọi thứ với cô lúc này không có quan trọng bằng được sống những ngày tháng bình yên bên mẹ và bông con Nga sau khi nghe An nói nghĩ việc nó cũng rất đồng tình Mẹ bây giờ có công việc ổn định nghĩ là đúng đó chứ như tao không có bằng cấp không có trình độ nên mới cố bám dứa vào cái nơi này thôi Ừ, dù thế nào thì tao với mày cũng cố gắng mà thôi đi làm việc cái đã nếu không mấy con chim heo nó đang soi mình cái kia kìa tao thì không có sợ gì hết hôm nay là tao nghỉ rồi chỉ lo cho mày thôi Ừ Đi đi Nói xong Cô cầm khai rượu lên bung đến phòng 3 số 5 Theo lịch phân công ngày hôm nay Lúc bước tới cửa phòng Bà Kiều từ đâu đụng phải cô Khiến chai rượu trên tay Đang cầm xém chút nữa rớt xuống đất Cô còn chưa kịp nói gì Thì bà Kiều đã nói lên Mắc mù hả cái con kia Mấy lần trước An còn nhịn chị ta Chứ bây giờ xác định nghĩ việc rồi Cô không có chuyện gì phải nhịn cả Mắt tôi mù, thì chị không có mắt à? Chị đi đụng phải tôi, không biết lường lường xin lỗi, mà chị còn sùng cầu lên với ai? Bà Kiều tròn xe mắt nhìn cô, chắc bất ngờ với thái độ của cô lắm. An cứ tưởng, hôm nay mình và chị ta sẽ có một trận cãi nhau nảy lửa. Nhưng mà cuối cùng, chị ta lại không nói gì, cười khẩy một cái rồi bước đi. Thái độ đó của chị ta khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Nhưng khi bước vào phòng bo, Điều khiến cô ngạc nhiên hơn Là cả trong căn phòng đó Chính là những người đồng nghiệp của cô ở công ty Trong giây lát cô chết đứng ngay tại chỗ Thấy cô trong cái bộ dạng này Người nào người nấy đều tròn xe mắt ngạc nhiên thốt lên Ủa? An sao? Sao em? Chị An Chị làm gì ở đây vậy? Sao lại mặc bộ đồng phục nhân viên? Hả? An à? Đừng có nói em đi làm nhân viên chót rũ đây nghe Một loạt câu hỏi đặt ra nhưng miệng cô cứng ngắt không nói nên lời. Đối diện với mọi người trong bộ dạng này, cho dù là gì hoàn cảnh hay là gì đi chăng nữa, thì cô cũng thấy xấu hổ vô cùng. Ở nơi này, không cần biết mọi người làm gì, nhưng đã là nhân viên của quán thì ít nhiều cũng bị mang tiếng. Phải mất một lúc rất lâu, cô mới lấy lại được một chút ít bình tĩnh mà trả lời. Dạ em làm thêm ở đây Trời ạ em thiếu tiền đến mức phải đi làm nơi này hay sao Một anh đồng nghiệp buộc miệng nói Chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh lay lay tay anh ấy Cô cười gượng đặt chai rượu xuống bàn Khi ngẩn đầu lên Thấy ánh mắt đối diện với trường Anh nhìn cô chăm chú Ánh mắt ngoài tư kinh ngạc Còn có vẻ thất vọng Theo bản năng cô không dám đối diện với anh lâu Liền lãng tránh cái ánh mắt đó Vừa sót rượu vào ly từng người một, cô thấy cuộc đời của mình mới có chút ánh sáng là phải vụt tắt nhanh chóng. Ở trước mặt những người đồng nghiệp đồng hành cùng với cô trong chặng đường dài sắp tới, vậy mà bây giờ đây cô lại mang dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Sót rượu xong, cô đang định quay trở về vị trí của mình, thì bất ngờ cánh cửa phòng mở toan ra, hai người mặc đồng phục công an ập vào. Chúng tôi vừa nhận được tin quán này có người sốc thuốc. Chúng tôi nghi ngờ nhân viên quán đã tàn trữ chất cấm để bán cho khách, yêu cầu tất cả những người trong phòng phối hợp điều tra. Nói xong, người công an đi tới khám xét lần lượt từng người, tất cả đều không có gì, cho tới khi đến lượt cô. Anh công an lôi trong túi áo cô ra một cái túi ni lông màu trắng, ở trong có dài viên nén tròn tròn đủ sắc màu. Cô không biết viên đó là cái gì, cho tới khi anh công an lên tiếng cô đã bị bắt vì hành vi tàn trữ chất ma túy tổng hợp giây phút này đây thế giới trong cô dường như ngừng lại ngay cả nhịp tim đập trong cơ thể của cô cũng như ngưng trệ tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ánh mắt ngạc nhiên giống như kiểu không thể tin nổi sự việc xảy ra trước mắt cô chón váng đứng đờ ra đó nhìn số thuốc trên tay người công an tinh thần quáng loạn hai chân bung rủng không biết giải thích sao cho họ hiểu chị có thể rung rảy mà nói Không Thuốc này không phải là của của tôi Chúng tôi chỉ làm việc Theo trình tự mà thôi Mời cô phối hợp điều tra Mọi lời nói của cô sẽ nói tại đồn công an Nói xong Người công an chủ động Tiến lên áp giải cô đi Sự việc diễn ra quá nhanh Khiến cô trở tay không kịp Ngồi trên chiếc xe thùng Tim cô đập mạnh như sắp bắn tung Ra khỏi lồng ngực Cả đời này cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính dáng gì đó liên quan đến pháp luật. Cô không biết sao, số thuốc kia ở trong túi áo của cô, nếu nó có sẵn trước khi cô mặc đồ thì cũng không đúng, vì lần nào thay đồ cô cũng đều kiểm tra rất kỹ. Như vậy, chỉ có thể xảy ra trường hợp ai đó đã cố tình bỏ thuốc vào túi của cô. Giây phút này, An biết mình đã bị hãm hại rồi, nhưng mà kẻ hãm hại cô là ai? Lục lại toàn bộ ký ức trong buổi tối ngày hôm nay. Ngoài tiếp xúc gần với con Nga, chị quan lý thì còn có bà Kiều nữa thôi. An lại chợt nhớ tới cái lúc ở cửa phòng, chị ta cố tình đụng phải cô, liệu có phải lúc đó chị ta đã tranh thủ bỏ số thuốc đó vào trong túi cô? Đang trong lúc ngẩn người để suy nghĩ, thì chiếc xe dừng lại, giọng nói người công an giang lên. Tới rồi, xuống xe. An được áp giải thẳng vào phòng thẩm vấn Ngồi một lúc thì hai người mặc đồng phục công an đi tới ngồi đối diện. Một người trung tuổi, một người còn rất trẻ. Người công an trẻ nhìn cô gương mặt nghiêm túc. Cô chưa biết họ tên, ngày tháng năm sinh vào quê quán. Tôi tên Lý Hạ An, quê quán xã Đông Hưng, huyện Hưng Hà, sinh ngày 22 tháng 6. Trong lúc cô nói, thì người công an ghi ghi vào sổ. Sau khi ghi xong, anh ta ngước mắt hỏi. Số ma túy tổng hợp kia cô lấy ở đâu ra An nghe xong Liền lắc đầu Không có Số ma túy đó không có phải của tôi Thậm chí nếu mấy anh không có nói Thì tôi còn không biết đó là ma túy tổng hợp nữa Cô nói không phải là của cô Và cô giải thích Sao về việc số ma túy đó Ở trong túi áo của cô Tôi tôi cũng không có biết Người công an Nhếu nhẹ lông mày nhìn cô Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nói tiếp Tại sao các anh không nghĩ đến trường Tôi bị người khác hãm hại Ý cô là Đã có người cố tình bỏ ma túy vào túi áo của cô Phải Người đó là ai Cô có bằng chứng gì không Chúng tôi chỉ làm việc dựa vào những bằng chứng cụ thể Nếu như cô không có bằng chứng Mà đã vu tội cho người khác Thì người đó có thể kiện ngược lại cô tội vu khống Nghe anh công an nói vậy Cả người cô chật khựng lại mất vài giây Anh ta nói đúng. Bây giờ cũng chỉ bản thân cô biết mình bị hãm hại. Người cô nghi ngờ cũng chỉ mình cô đón già đón non, chứ không có căn cứ hay bằng chứng cụ thể. Cô nghẹn giọng. Đó cũng chỉ là nghi ngờ của tôi. Tôi chưa có bằng chứng cụ thể. Chúng tôi yêu cầu cô khai báo thành khẩn. Người đã bán cho cô số thuốc đó. Tôi... Tôi thật sự không có biết số thuốc đó ở đâu ra Tại sao lại có trong thứ áo của tôi Thì làm sao tôi biết được người bán số thuốc đó là ai chứ Anh công an Xin anh hãy tin tôi Người phạm tội nào mới đầu cũng nói câu Không biết giống như cô vậy đó Nhưng mà tôi thật sự không có biết mà Chúng tôi không có thời gian để ngồi đây nghe cô nói Không biết Yêu cầu cô hợp tác điều tra Thành khẩn khai báo sẽ có lợi cho cô trước pháp luật đó An nhìn thẳng người công an Vẫn kiên định câu nói cũ Tôi thật sự không có biết Số mà tôi đó không phải là của tôi Vậy cô biết anh lưu Ngọc Quỳnh không? Tôi không biết Anh ta lại biết cô đó Anh ta chính là người hồi tối nay Bị sóc thuốc ở quán bar Sau khi tỉnh lại Anh ta đã khai nhận người bán thuốc cho anh ta Tên là Lý Hạ An An nghe xong liền kinh ngạc đến mức Mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh Sao có thể như vậy được? Có nhầm lẫn gì không? Chứ tôi không có quen anh ta. Mọi chứng cứ bây giờ đều hướng về phía cô. Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu cô thành khẩn khai báo. Cũng nói cho cô biết trước là hành vi của cô có thể cấu thành tội tàn trữ chất ma túy theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 249, cụ thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. năm. Mặc dù cô không làm những điều này Nhưng mà nghe đến hai từ phạt tù Cũng đủ khiến người cô không lạnh mờ trung Cô không có làm Nhưng mà mọi chứng cứ đều chống lại cô Khiến cho cô nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không thể thanh minh nổi Chứ đừng có nói là nói xuân bằng cái miệng này Sắc mặt thoáng chốt trở nên trắng bịt Không biết làm gì Nên miệng không có ngừng nói lấp bắp Không tôi tôi không Không có làm tôi không có biết gì hết mà Có lẽ thấy cô như vậy Hai anh công an nhìn nhau vài giây Rồi cuối cùng nói buổi thầm vấn hôm nay dừng lại tại đây Ngày mai sẽ tiếp tục Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi Chúng tôi khuyên cô thành thật khai nhận Để nhận được khoan hồng trước pháp luật Nói xong Hai người công an đứng lên Cô được đưa vào phòng tạm giam Khi cánh cửa phòng đóng lại Cô cảm tưởng như cánh cửa tương lai của mình Cũng khép lại Nhìn xung quanh căn phòng Mệt mỏi tìm một góc ngồi xuống, nỗi sợ trong màn đêm lạnh lẽo dường như càng lúc càng dài rộng ra. Nước mắt lặng lẽ rơi, cô tự nói với chính mình. Cô không khóc, chỉ là cô cần được giải tỏa. Sự phát sinh quá đột ngột, cứ tưởng sau hôm nay là mình sẽ bước sang một trang mới, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Ai ngờ, hy vọng vừa mới nhan nhúm trong giây lát đã bị quỷ diệt. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với cô chứ? Tại sao lại muốn hãm hại cô? An chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với bao người khác cũng khó khăn vậy sao? Càng nghĩ, tâm tư của An càng trở nên hỗn loạn. Dù cuộc đời đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm, cũng có những lúc bị vùi dập tả tươi, nhưng mà chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cô nhớ tới mẹ và bé bông, nỗi sợ trong lòng tăng lên gấp bội phần, khiến cô khóc nứt nở thành tiếng. Nếu như công an không điều tra ra mà kết tội cô, thì mẹ cô phải làm sao? Bé bông sẽ như thế nào? Mẹ thì già rồi, làm sao chịu nổi cái cú sốc này? Bé bông còn nhỏ, ai sẽ nuôi nó khôn lớn? Mọi thứ dường như đang sụp đổ trên chân cô, tất cả những gì đẹp đẽ trong dây lá quá thành tro tàn. Hai tay cô nắm chặt vào nhau một phần để kiềm chế sự rung trảy trong cơ thể một phần để hy vọng như vậy để có thể khiến bản thân bị đau mà bình tĩnh lại. Nhưng đáng tiếc mọi chuyện xảy ra dường như không có cách nào vãn hồi được nữa rồi. Sau một hồi toàn thân cô bãi quải giống như đã bị hút sạch khí lực ngay cả hơi sức để thở cũng cảm thấy khó khăn. Cứ như vậy Một đêm dài trôi qua chút ánh sáng từ ngoài hắt vào báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Buổi sáng hôm nay An không thấy động tĩnh gì cũng không thấy mấy anh công an nào dẫn cô đi ra hỏi. Chỉ là trải qua một đêm tới trưa cô vẫn chưa được ăn cái gì nên cái bụng không ngừng kháng nghị liên tục nó réo lên ổng ọc gì đói. Giữa lúc cô Nghĩ mình sắp ngất xỉu tại nơi này Thì đột nhiên cửa phòng tạm giang mở ra Một anh công an tới dẫn cô ra ngoài Nói có người nhà đến gặp Cô dội dã đứng dậy đi theo Mới đầu cô cứ tưởng đó là con Nga Nhưng không ngờ lại là Trường Giờ nhìn thấy cô Trường đã dội dã lao tới à à em không sao chứ Em không sao mà sao anh vào đây được Anh chỉ có 10 phút để gặp em thôi Anh có đem cơm và mấy thứ khác tới Em cầm về phòng ăn ngang Tụm qua tới bây giờ em chưa có ăn gì đúng không Anh nghe mấy anh công an nói Em vẫn trong thời gian tạm giam Nên đồ ăn thức uống người nhà phải chuyển vô Sống mũi an Bất chợt cay xè nghẹn giọng mà đáp Em cảm ơn anh Em cứ tưởng Tưởng cái gì Tưởng anh không tin em à Em Anh nghĩ kỹ rồi Chắc là nhầm lẫn gì đó thôi Chứ em làm sao dính phải những cái chuyện như vậy được Em yên tâm đi Con An bây giờ người ta giỏi lắm Sẽ điều tra ra hết thôi Dạ Em cũng mong sớm điều tra ra mọi chuyện Hồi nãy Anh có hỏi để xin bảo lãnh em ra ngoài Nhưng mà không có được Tuy trong lòng An còn đang rất nhiều mong lung Và sợ hãi Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt trường Em biết mà Chắc chắn em sẽ không có sao đâu Vì em không có tội Nên em không có sợ Trừng mỉm cười gật đầu Nói chuyện với anh thêm mấy câu Thì anh công an thông báo Đã hết thời gian Quá ra khi ở trong này Một phút trôi qua cũng vô cùng trân quý Lúc cô vừa mới đứng dậy Để quay trở lại phòng tạm giam Thì bỗng dưng cô nghe được giọng nói Có một người công an giang lên Anh Vũ Hôm nay anh lại trảnh trỗi tới đây à Nghe thấy tên Vũ Cô dội dàng quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy bóng dáng của anh ta tháp thoáng thì đã bị thúc dục đi vô trong. Ngồi trong phòng giam, An nghĩ mãi, tại sao Vũ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa giọng nói có người công an kia dành cho anh cảm giác mấy phần kính nể. Từ bao giờ mà đối với một ông trùm xã hội đen và một người công an đã có mối quan hệ như cái kiểu rất thân thiết như vậy? Không lẽ thiên hạ nói không sai một tay cao Minh Vũ có thể che nửa bầu trời bụng thì đói nhưng mà cuối cùng cô cũng chỉ ăn được có mấy miếng cơm là miệng đã khô không khóc không có muốn ăn nữa buổi chiều có hai người công an dẫn cô đi đến phòng thẩm vấn vẫn là những câu hỏi như ngày hôm qua họ yêu cầu cô thành thật khai báo mới đầu giọng nói có người công an rất bình tĩnh nhưng an có một mực phủ nhận nên cuối cùng anh ta đã mất đi một chút kiên nhẫn và chuyển sang hỏi dồn dập. như muốn ép cô phải nhận tội cho bằng được. Sau một hồi dài đấu tranh tâm lý với mấy anh công an, thì cuối cùng cô cũng được đưa trở lại phòng tạm giam. Cố gắng mạnh mẽ, cố gắng kiên cường là, là vậy, nhưng mà sâu thẳm trong cô vẫn là những nỗi sợ bao la như biển cả. An biết, Mình có cố gắng đấu tranh cũng chỉ cùng lắm một đến hai lần nữa thôi chứ không thể đấu tranh xương bằng miệng mãi. Công an người ta làm việc dựa trên bằng chứng, còn cô thì làm gì có bằng chứng để chứng minh mình vô tội. Ước gì bây giờ có ai đó giúp cô thoát khỏi cái chốn khốn cùng này thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy, tự nhiên trong đầu cô lại nghĩ đến vũ. Anh ta nhất định sẽ có cách giúp cô chứng minh mình trong sạch. Chỉ là... Làm thế nào để anh ta giúp cô đây? Ừ, tại sao anh ta lại phải giúp cô chứ? Không lẽ dựa vào mối quan hệ tình một đêm của hai người. Không thể nào, Người như anh ta không có rảnh đâu để làm cái việc đó. Thậm chí bây giờ đến cơ hội gặp anh còn khó hơn cả bắt thang lên trời hái sao. Cứ như vậy, Niềm hy vọng vừa mới lé sáng, Lại vội vã bị dập tắt. Khuya này... Cô ngồi ôm chân bó gối trong một góc phòng Ngước mắt nhìn ra bầu trời qua cái ghe cửa sổ nhỏ Cô càng thấy lòng mình chơi vơi Bao suy nghĩ phức tạp, rối ren Cứ lẫn quẩn trong tâm trí Rồi bất chợt tiếng bước chân bên ngoài vang lên Càng lúc càng tới gần Không lẽ đêm khuya rồi vẫn còn thẩm dấn sao? Lòng cô lại càng bộn bề, lo sợ Nhất là những cuộc thẩm vấn đêm khuya như thế này Cửa phòng mở hé Người đàn ông thân mặc bộ đồ màu đen bước vô Tim cô bất giác loạn nhịp Khi nhận ra đó chính là vũ Anh nhìn cô Vẫn là gương mặt lạnh như băng Không hề thay đổi Nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn lạ thường Giống như một người đang chơi chơi dưới dòng nước Tưởng chừng sắp chết đuối đến nơi Chưa để cô lên tiếng Anh đã nói trước Sao vậy? Không có ngủ được à? Cổ họng ngàn đắng Chắc có lẽ vẫn chưa hết kinh ngạc Khi nhìn thấy anh ở đây Mấy giây sau cô mới có thể Cất giọng Tôi... tôi chưa... Vũ nhìn xung quanh căn phòng một lượt, Rồi lại nhìn cô Không biết cô có phải qua mắt không Thì đã thấy anh cười Nhưng cũng chỉ là khóe môi hơi nhếch lên Giống như hạt tuyết rơi xuống nền đất Rất nhanh đã biến mất thay đổi môi trường không gian nên mấy đầu sẽ khó ngủ, dần dần rồi cô sẽ quen thôi. Một câu nói mang ý chọc ghẹo, nhưng mà giờ phút này cô không có cảm thấy tức giận, ngược lại còn bày đặt mang cái dáng vẻ đáng thương hạ mình cầu xin anh. Vũ à, tôi biết anh không có tự nhiên mà tới đây. Lời cô nói chưa dứt thì đã bị anh chặn ngang. Đúng, không có tự nhiên mà tôi rảnh rỗi đến đây đâu. Tôi đến thăm đàn em của mình Tình cờ thấy cô nên ghé vào thăm mấy câu thôi Dù gì chúng ta cũng đã từng quen biết nhau mà Quá ra anh đến đây là để thăm đàn em của anh Và mà cô còn ôm mộng tưởng cho rằng anh đến đây là vì mình Lý Hạ An Mày có đánh giá bản thân của mình cao quá hay không? Mày và anh ta có là cái gì của nhau đâu mà anh ta lại đến đây vì mày Chắc anh cũng đã nghe chuyện của tôi Cái sấu mà tí đá đó thật sự không phải là của tôi. Vậy thì sao? Cô nói với tôi cái chuyện này để làm gì? Tôi đâu phải là công an. Vì tôi biết anh là người duy nhất sẽ giúp được tôi. Xin anh hãy giúp tôi. Đáp lại sự thành khẩn của cô, Vũ cười nhạt. Giúp cô? <cười> Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi không phải là hiệp sĩ thích gian tay cứu người. Tôi... Có vẻ như cô đánh giá cao quá mối quan hệ giữa tôi và cô rồi đó. Đối với tôi thì cô cũng chỉ là hạng đàn bà tầm thường như bao nhiêu người khác mà thôi. Dù bị anh sỉ nhục, bị anh mỉa mai hay xúc phạm, nhưng anh không có quyền được tức giận lúc này. Cô nghiền ngẫm câu nói, một điều nhịn chính điều lành. Nghĩ tới tương lai, nghĩ tới mẹ và bé bông, cô vẫn mặt dày mà nói tiếp. Tôi biết trong mắt của anh Tôi rất tầm thường, nhưng tôi vẫn tha thiết cậu xin anh giúp tôi một lần này. Chỉ cần anh giúp tôi, anh anh nói cái gì làm trâu làm bọ tôi cũng bằng lòng. Vũ nghe vậy, quay sang nhìn cô chầm chầm, ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng nụ cười lại đầy thỏa mãn. Có lẽ là anh đang thích thú khi nghe cô nói những lời này. Làm trâu làm ngựa, tôi có nên một lần nữa ngu ngốc tin cô thêm không? An lại nhớ đến lần đầu tiên giao dịch giữa cô và anh và lần cô cử tuyệt anh gần đây nhất. Khi đó cô đã khiến anh mất hứng biết nhường nào. Có thể lời nói của cô bây giờ không có giá trị đối với anh vì cô đã từng nói một đằng làm một nẻo. Cuối cùng cô chỉ có thể nói Tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Cô luôn miệng nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Vũ nhăn mặt như cái kiểu cảm thấy rất là phiền rồi cắt ngang Đủ rồi, tôi không cần nghe xin lỗi từ cô Vậy anh muốn cái gì? Vũ nhìn cô, bất ngờ anh kéo cô áp sát vào người anh Bàn tay nóng bỏng đặt lên eo cô, khóe môi mỏng khẽ cong lên Tôi cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu người ngủ cùng mỗi tối thôi An giật mình ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt của anh. Ông trời quả thật quá ưu ái anh. Cho anh một ngoại hình hơn người lại có quyền lực hơn người. Cô lờ mờ hiểu ra ý tứ trong câu nói của anh muốn ám chỉ điều gì nhưng vẫn giả dờ ngu ngốc không hiểu. Anh, ý của anh là... Vũ thẳng thắn trả lời. Làm tình nhân của tôi. Cô thấy sao? An không hiểu sao Đột nhiên Phủ lại muốn cô làm tình nhân của anh Nhưng mà đối với cô lúc này Chỉ cần anh ta đưa ra yêu cầu trao đổi với cô Đã là may mắn lắm rồi Khi bản thân đang sợ hãi Đi trong bóng tối quá lâu Mà khi nhìn thấy một chút ánh sáng Thì sẽ dồi dàng chạy tới Không có thời gian mà suy nghĩ nhiều Cô cũng vậy Giữa lựa chọn ở tù Thì thà cô làm tình nhân của anh Thậm chí là con nô lệ tình dục cho anh còn hơn là bị nhốt trong bốn bức tường lạnh lẽo này. Cô gật đầu. Được, tôi đồng ý. Có lẽ là Phủ không nghĩ cô sẽ đưa ra câu trả lời nhanh chóng, dứt khoát không có dòng do như vậy, nên ánh mắt anh thoáng hiện lên tia ngạc nhiên. Dễ dàng thỏa hiệp vậy sao? Vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Sau cái việc ngồi đây thì làm tình nhân của anh chắc chắn sẽ thốt hơn nhiều. Vũ nghe cô nói, gương mặt kia đầy vẻ hài lòng. Cô cũng biết cái điều đó, không có ngu ngốc như như là tôi tưởng. Nói xong, anh buông tay mình ra khỏi người cô. Đúng lúc này, cánh cửa phòng giam một lần nữa mở ra, một người công an bước vào. Anh ta bước về phía An và Vũ đang đứng, dáng vẻ nhiệt tình. Ừ, cậu đến đây lâu chưa? Ừ, cũng được một lúc rồi. Tôi vừa nghe cậu Phương nói Còn tưởng cậu ta nói đùa Cô gái này là người quen của cậu à Phải Thời gian có ấy trong này Tôi phải nhờ anh Quý để ý dùm rồi Tưởng ai chứ người quen của cậu Đương nhiên sẽ có chế độ đặc biệt Vũ mỉm cười gật đầu Cảm ơn anh Có cái gì đâu Mà cậu có rảnh không Vào phòng của tôi uống trà được một lúc đi Đêm nay tôi trực Hẹn anh khi khác nghe Hôm nay tôi bận mất rồi Người công an cười cười gật đầu Sau đó anh ta nhìn nhìn An vài giây rồi nói Vậy cậu tranh thủ thăm người quen của mình đi à, Tôi đi giám sát các phòng khác một lượt Vũ nhẹ gật đầu Sau khi người công an đó đi khuất rồi Thì anh cũng quay sang nhìn cô Rồi lại nhìn tới cái đồng hồ trên tay Cuối cùng anh nói Chịu khó tận hưởng không gian ở đây thêm một ít thời gian nữa Sợ ra khỏi đây sớm quá Cô lại liếng tuyết không có được ở lâu hơn An nhíu mày nhìn anh Cái tên thần kinh này Có trời mới biết uhm, Cô cầu nguyện cho mỗi giây mỗi phút Ở đây trôi qua thật nhanh Chứ điên đâu mà liếng tuyết nơi này Nhưng khi nghiền ngẫm kỹ câu nói của anh Thì cô hiểu đại loại như Lời nhắc nhở của anh dành cho cô là Cô sẽ sớm ra khỏi đây thôi Đừng có lo uhm, Tôi sợ ở trong này lắm rồi đó Anh cố gắng giúp tôi thoát khỏi nơi đây Càng sớm càng tốt nghiêng Biết rồi Vũ trả lời cọc lóc Nói xong thì anh bỏ đi Hai cái tiếng biết rồi của anh Tạo cho cô cảm giác an tâm lạ thường Thậm chí nó như một lá bùa hộ mệnh Khiến đêm nay cô đã có một giấc ngủ ngon Sáng hôm sau Cô tỉnh dậy được một lúc Thì có người đem cho cô một tô phở bò tái an nghĩ Được ăn một buổi sáng ngon lành như thế này Khả năng lớn là dựa vào mối quan hệ của Vũ Cứ nghĩ đến cái cảnh mình sắp được ra ngoài Tâm tình của cô tốt lên rất nhiều Nên ăn cũng rất ngon miệng Nhưng An ngồi đợi tới gần chiều Không thấy có động tĩnh gì Lại trở nên sốt ruột Liệu Vũ có thay đổi quyết định Mà không giúp cô nữa không Còn đang băng quan suy nghĩ Thì một người công an bước vào Kêu cô đi theo anh ta An được dẫn tới một phòng Lúc cô đến thì một người công an và một người đàn ông đã ở sẵn trong đó Người công an mời cô ngồi ghế đàng hoàng rồi mới hỏi Cô nhận ra người này không? An lắc đầu Thưa, thưa anh, tôi không có biết anh ta sau người công an quay qua hỏi người đàn ông Anh nhận ra cô chứ? Người đàn ông nhìn cô chăm chú mất mấy giây rồi lắc đầu à, Tôi không, thưa anh Đây là cô Lý Hạ An Người mà anh khẳng định là bán thuốc cho anh buổi tối hôm đó Sao bây giờ anh lại nói là không có nhận ra Hôm đó Một người phụ nữ mang thuốc tới cho tôi Cô ta tự xưng là Lý Hạ An Nhưng mà không phải cô gái này Tôi lần đầu tiên tới quán ba này Nên cũng không biết nhân viên quán là ai Chỉ nghe người ta giới thiệu Sao thì biết vậy thôi Anh nhìn kỹ cô lại một lần nữa đi Anh chắc chứ Tôi chắc chắn không phải là cô gái này Người công an quay sang nhìn đồng nghiệp của mình Gật đầu rồi sau đó Người kia dẫn cô quay trở lại phòng Về phòng được một tiếng Thì lại một người công an khác tới gõ cửa phòng tạm giam Anh ta thông báo Cô đã được thả tự do Người bỏ thuốc vào túi của cô đã bị bắt Cô tò mò Người hãm hại cô là ai Muốn biết xem có giống như những gì cô suy đoán hay không Thưa anh công an Anh có thể nói cho tôi biết Người hãm hại tôi là ai không Một người đồng nghiệp Làm trong quán bar của cô Tên Phạm Mỹ Kiều Kiều Nghe đến cái tên chị ta An không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm Vì đã lờ mờ đoán trước trong đầu Chỉ là không ngờ Không lẽ chỉ vì ghen tức Với An mấy lần thôi Mà chị ta lại mất công dân bảy cô vậy sao Bởi chị ta không nghĩ đến hậu quả Nếu như công an điều tra ra rõ mọi chuyện Cô hỏi tiếp Làm sao các anh có bằng chứng để bắt chị ta vậy? Cái này là nhờ cậu Vũ Cậu ấy đã nộp cho chúng tôi uh, Trích xuất camera của quán hình ảnh Cô Kiều bỏ thuốc vào túi của cô Và chính cậu ấy Cũng là người tìm ra kẻ bán thuốc cho cô Kiều Hồi nãy Chúng tôi gọi cô đến gặp người đàn ông Mà mua thuốc của cô Kiều Để xác nhận lại một lần nữa Anh ta không nhận ra cô Mà nhận ra Kiều chứng tỏ cô Kiều đã mạo danh cô Bây giờ... Cô được tự do. Cô có thể kiện của ta tội vô khống và mạo danh cô để làm điều trái với pháp luật. An, nghe anh công an khi nói cũng hiểu ra được vấn đề. Nói tóm lại, Vũ đã giữ đúng lời hứa cứu cô ra khỏi đây. Cô cúi đầu cảm ơn anh công an rồi bước đi. Khi bước ra ngoài sân, cô thấy Vũ đang đứng nói chuyện với một người công an. Trên vai áo, người công an đó có ba ngôi sao. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, Thấy An phủ liền nói Cảm ơn thượng tá Nam Anh cực khổ rồi Có cái gì đâu Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà à, Tụi tôi phải cảm ơn cậu mới đúng Nhờ cậu mà chân tướng sự việc sớm được sáng tỏa An cúi đầu chào người công an theo phép lịch sự Anh ta cười cười, <cười> Thì ra đây là người mà khiến cậu phủ phải hao tâm tổn tứ đến như đây sao Uhm, có cái gì đâu, lâu ngày không gặp cũng phải đến thăm các anh một chút Người công an bất ngờ quay sang cô mà nói uhm, Cô may mắn lắm mới được làm bạn gái của cậu Vũ đó nghe Chứ cậu Vũ đây bao năm nay không có dính đến đàn bà rồi Cũng may, trong miệng cô lúc đó không có cái gì Nếu không cũng chết gì sặc Quá ra, anh ta đã tạo cho mình một hình tượng sạch sẽ như vậy trước mặt các anh công an Nhưng cô thà tin trên đời Chỉ có một ngôi sao duy nhất Con cá biết bay Con chim biết lội Còn hơn là tin cao minh Vũ lâu nay Không dính dáng tới đàn bà Cô không biết nói gì thêm Nên chỉ cười trừ cho qua chuyện Vũ cúi xuống Nhìn đồng hồ trên tay rồi nói Cũng không còn sớm nữa Không làm phiền thượng tá nam làm việc Lúc nào rảnh rỗi Mời anh qua nhà tôi chơi Chúng ta làm một bữa nha Nhật trấy Vậy hai người về trước nha Đầu. Sau đó hai người rời khỏi đồn công an. Ra đến bên ngoài, Vũ chủ động mở cửa xe cho cô bước vào ghế lái phụ. Trên đường đi, cả hai người không ai nói ai câu nào nên thành ra không khí trên xe càng lúc càng ngột ngạt. Cuối cùng, để phá vỡ bầu không khí đó, cô chủ động lên tiếng trước. "Cảm ơn anh nha." "Vì cái gì?" "Vì anh đã cứu tôi, coi cần cảm ơn." Vì giữa chúng ta Chỉ là trao đổi Cô cười nhạt Không biết nói gì tiếp theo Vì anh nói quá đúng rồi Giữa hai người chỉ là trao đổi Có điều An vẫn không hiểu Tại sao Vũ lại muốn cô làm tình nhân Của anh ta Cô định quay sang hỏi Thì anh có điện thoại Đầu dây bên kia nói gì An không nghe rõ Chỉ nghe anh nói Giải quyết sạch sẽ chưa Tốt lắm Tôi đến bây giờ Tắt máy xong Vụ lái xe đưa An về thẳng nhà Khi chiếc xe dừng lại trước cổng Cô ngạc nhiên không hiểu sao Anh lại biết cả nhà mình Nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã nói Xuống xe Sau đó chiếc xe vụt đi mất về đến nhà điều đầu tiên Là cô tắm rửa thay quần áo sạch sẽ Sạc pin điện thoại Rồi sau đó sẽ tới bệnh viện Lúc cô vừa mới tắm xong Thì mẹ cô bước vào tới cửa nhà Vừa nhìn thấy cô mẹ liền nói Con về hồi nào Hai hôm nay sao mẹ gọi con không được Cũng may là con bé Nga Nó nói con đi công tác Không thì làm mẹ lo lắng chết được đó ừ, Dạ Chắc tại điện thoại của con mất sống đó mẹ Với lại con đi vội quá Không có kịp nói cho mẹ biết Cái con này Lần sau đi đâu thì đi Dội thế nào cũng phải nói cho mẹ biết Nghe chưa Dạ con biết rồi mẹ Mà sao mẹ lại về nhà giờ này Mẹ về thì ai ở bệnh viện với bé bông Mẹ tranh thủ về lấy ít đồ Cô Thủy vừa mới sang thăm con bông Nên mẹ nhờ cô coi dùm một chút Bác sĩ nói bông đã xong đợt quá trị lần đầu Tuần sau có thể xuất viện được rồi Dạ mẹ nếu vậy thì tốt quá rồi Ừ con bé cũng bông về nhà lắm đó hai hôm nay nó hỏi con hoài à miệng liên tục hỏi mẹ an đâu sao không tới với nó ừ, con cũng đang định vào bệnh viện với bé đây nè mẹ lấy đồ xong đi rồi con chở mẹ đi ừ đợi mẹ một lát tối nay con ở bệnh viện với bé bông chứ không có đến quán ba làm con nga sau khi biết tin cô đã được tự do thì liền gọi điện thoại tới hỏi thăm nhưng đang ở bệnh viện cô không dám nói nhiều nên chỉ nói khi nào gặp cô sẽ kể chi tiết. Sáng hôm sau, cô vẫn đến công ty làm như thường lệ, nhưng lần này vừa mới bước chân tới cửa phòng, cô đã bắt gặp ánh mắt khác lạ của mọi người khi nhìn mình. Cảm giác có phần xa cách, chứ không có thân thiện như trước được nữa. Cô cố gắng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ bối rối. Thực ra cũng không có thể trách được mọi người thay đổi nhanh, Vì dù sao, nhìn thấy cô làm việc ở quán bar Cái nhìn của mọi người cũng đã phần nào thay đổi Lại tận mắt chứng kiến cảnh cô bị công an lôi đi Vì nghi ngờ tàn trữ chất ma túy Giờ đây, cô đã được thả tự do Nhưng đâu đó trong lòng mọi người Vẫn còn bán nghi, bán tính Giống như một trái tim khi đã có vết xước Thì vĩnh viễn không thể nào nguyên vẹn được như thổ ban đầu Cả phòng không ai nói câu gì Chị có bé Lan là vui vẻ hỏi cô ừ, Chị An Nay đi làm trở lại rồi hả ừ. ừ Công ty mình mới có dự án mới Đợi anh Trường đi họp về sẽ phổ biến cho chị rõ hơn Chị biết rồi à, Cảm ơn em nghe Dạ đâu có gì đâu chị Sáng nay Cô cũng chỉ làm mấy việc lạc vặt Và chỉnh sửa cho xong mấy bạn thiết kế cũ Bình thường tới buổi trưa Là mọi người trong phòng sẽ rủ nhau đi ăn Hôm nay cũng vậy, mọi người rủ nhau như ngoại trừ cô. Cuối cùng, vẫn chỉ là con bé Lan động viên. Em với chị đi ăn cái quán mới này đi, nghe nói ngon lắm. Em không đi ăn cùng với mọi người à? Ăn cái quán đó hoài, thỉnh thoảng đổi bữa chị ơi. Bé làng biết ý, nên không hỏi cô cái chuyện vừa rồi xảy ra. Suốt bữa ăn, nó chỉ kể về tình hình công ty mấy ngày qua. Khi hai người ra về, Vừa mới bước chân ra khỏi cửa quán Thì mấy người trong công ty bước đi trước Chắc không nhìn thấy hai người Ở phía sau một đoạn Nên mọi người thoải mái bàn tán Nghe nói giám đốc đã biết chuyện của An rồi Yêu cầu trưởng phòng trường tạm thời Cho cô ấy nghỉ việc một thời gian hay sao đó Không biết ý của trưởng phòng trường ra làm sao Cô tư ký của giám đốc nói Trưởng phòng trường và giám đốc đã lớn tiếng với nhau Giám đốc rất tức giận thực ra nếu trưởng phòng trường không phải là cháu của giám đốc thì không chừng lúc đó cũng bị đuổi việc luôn rồi á. Vậy thì trưởng phòng trường đứng về phía của ông an mà cũng đúng thôi. Nghe nói hai người quen nhau từ trước mà an thì cũng đẹp gái, có năng lực. Tiếc là đi sai con đường. Không trách làm sao độc thân chưa có yêu ai. Độc thân để còn um, cô được nhiều anh chứ làm sao? Cứ như tụi mình nè, hoa đã có chủ. Đố mà dám. Còn cái vụ thuốc kia nữa, không biết thật hư như thế nào. Trưởng phòng trưởng cũng đã nói là An vô tội rồi còn gì. Biết đâu được đó, 50-50 thôi. Bây giờ không có nhìn mặt đánh giá được con người nữa rồi. Từng câu từng chữ mời người nói dội thẳng vào tay của An. Cô cố làm vẻ mặt như không quan tâm, nhưng trong lòng lại cực kỳ để tâm. Bé Lan thở dài, nhìn cô rồi nói, <cười> chị không sao chứ Chị đâu có sao đâu Cảm ơn em Chị đừng có để ý mấy cái lời nói của mọi người làm gì Mọi người nói vậy thôi nhưng cũng mau quên lắm Ừ Chị biết mà Quay trở về phòng làm việc An không cách nào tập trung vào công việc như thường ngày được Cô không muốn nghĩ ngợi về những lời mọi người nói Chỉ là Nếu chuyện của cô mà làm ảnh hưởng tới trường Như mọi người nói Thì cô thật sự cảm thấy rất áy náy Cả chiều rảnh rỗi, cô suy nghĩ rất nhiều. Cô cứ băn khoăn giữa sự làm tiếp ở công ty hay là nghỉ việc. Bây giờ, mọi người trong công ty đã có cái nhìn khác về cô, chưa kể giám đốc đã đích thân yêu cầu trường cho cô nghỉ việc. Cô có không thể mặc giày ở trong cái phòng đó như không khí được, càng không thể để trường vì mình mà liên lụy. Vậy là buổi chiều gần tan làm, sau khi nộp báo cáo cho trường xong, Cô ngập ngừng một hồi mới nói được một câu dứt khoát. Anh ơi, em muốn xin nghỉ việc. Trường nghe cô nói liền kinh ngạc. Sao vậy? Tự dưng em lại muốn xin nghỉ việc. Công việc ở đây không có tốt à? Không, công việc rất tốt anh à. Tốt, tại sao em muốn xin nghỉ? An không muốn nói thẳng lý do nên đành nói dối. Mẹ em chăm sóc bé bông ở bệnh viện của một thời gian dài rồi... Tuổi mẹ cũng đã cao, sức khỏe không có còn được như trước. Em muốn nghỉ một thời gian để chuyên tâm dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Trường nghe cô nói vậy, anh trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. <cười> Lý do nghỉ như thế này thì anh không có thể cản em được rồi. vậy em cứ nghỉ tạm một thời gian đi. Khi nào cảm thấy mọi thứ ổn thì quay về công ty làm việc tiếp. Công ty rất cần một người giỏi như em. Dạ em biết rồi. Dù mọi người có cái nhìn khác về cô, nhưng sau một thời gian gắn bó, trước khi rời khỏi công ty, cô vẫn chào tạm biệt mọi người như bình thường. Khi nghe cô nghỉ diệt, mọi người cũng không có tỏ ra ngạc nhiên cho lắm. Chỉ có bé Lan là liên miệng kêu cô ở lại, làm việc với nhau trong thời gian không quá dài. Có một người đồng nghiệp như con bé, cô thật sự rất trân trọng. Lúc cô bước ra khỏi công ty, thì điện thoại đổ chương tin nhắn có một số mà cô không hề lưu tên nhưng nhìn thoáng qua cô đã biết là của ai cô đang ở đâu vậy ừ, tôi đang ở công ty vừa mới tan làm xong đứng yên đó, chờ tôi An sao mọi người trong công ty nhìn thấy nên đi bộ về phía công viên cách công ty một khoảng sau đó mệt mỏi ngồi xuống cái ghế đá chờ vụ tới cô ngửa đầu tựa vào thành ghế phía sau còn thân như bị khuét sạch không còn một chút cảm giác. Gần đây, mọi thứ xung quanh như đang bóp nghẹt cô. Một cuộc sống xô bồ, một công việc không có như ý, bao nhiêu chuyện ập đến một lúc khiến cô mệt mỏi. Giờ đây, nhìn vào đâu cũng thấy buồn, thấy chán. Kể cả chính bản thân, cô cũng trở nên trống rỗng và nhẹ bẩn. Tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, cũng có thể loạn chọn rồi té quỵ. Nhưng mà cô không thể làm gì khác ngoài mạnh mẽ đối diện và tiếp tục bước đi trên con đường đầy trong gai. Chỉ là hôm nay, tự nhiên trong đầu xuất hiện câu hỏi tại sao ngay cả một cái ghế gãy chân lại được quyền yếu đuối. Phải nương nhờ những cái đinh và cái chân giả. Còn cô lại không được quyền khóc quà nói mình không có chống chọi nổi với sức nặng thời gian. Nghĩ vậy, sống mũi cô bất chợt cay xè, Rồi đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, giọng cấu kỉnh gian lên. Nếu mà cô không có dùng điện thoại nữa, thì quăng bỏ nó đi. An ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt của Vũ đang bực tức nhìn mình. Một giọt nước mắt bị giam cầm trong hóc mắt cũng bất giác tuôn rơi. Vũ thấy cô khóc, vẻ mặt anh thoáng cận lại, hàng lông mày rậm hơi đen, nhếu lại. Điên hả? Ai làm gì mà cô khóc? Nghe anh nói, An lại càng khóc lớn hơn, không phải là vì vũ mắng cô, chỉ là bỗng dưng cô không thể kìm nén được nước mắt. Cảm xúc từ đâu kéo đến, làm cho cô khóc một trận lông trời lở đất, mới dừng lại hẳn được. Rồi bất ngờ, một cái khăn tay màu trắng đưa ra trước mắt. Anh nói, Lâu nhanh đi, rồi lên xe. Tôi không có thời gian đứng xem cô diễn hài đâu. Diễn hài? Diễn hài? <cười> cô khóc đến mức hai mắt sưng húp như vậy mà anh ta lại nghĩ đó là diễn hài Nhưng mà thôi kệ đi An cũng không có muốn đôi co với anh làm cái gì Chỉ lặng lẽ nhận lấy khăn tay từ anh Lao khô nước mắt nước mũi xong cô mới lững thững bước ra xe Trên đường đi cô mặc kệ không có muốn hỏi anh định đưa cô đi đâu Chiếc xe cứ vậy mà lao vung vút thẳng tiếng con đường phía trước Rồi cuối cùng dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp. Cô nhìn tòa chung cư trước mặt, thầm nghĩ hôm nay anh ta cao hứng đổi gió hay sao. Nhưng sau đó, Vũ ném cho cô một câu khiến người cô rung lên. Từ nay cho đến khi tôi chán cô, thì đây sẽ là nơi ở của cô. An tròn xe mắt kinh ngạc. Không thể như vậy được. Cô đang sống cùng với mẹ và bông, Làm sao có thể dọn đến nơi này sống được Cô dội dàng phản bác Không được tôi An còn chưa kịp nói xong thì Vũ đã cắt ngang Tôi cho cô cái quyền nói câu Không có được với tôi à Được hay không không phải là do cô quyết định Nhưng mà tôi đang sống cùng với gia đình của mình Làm sao tôi có thể dọn đến đây Ở ở được chứ Tôi không cần biết Đó không phải là vấn đề của tôi An ức đến tận cổ Cái giọng nói đúng cái kiểu độc đoán Của một kẻ có tiền Cô vẫn kiên trì nói tiếp um, Anh yên tâm đi Bất cứ lúc nào anh cần tôi sẽ có mặt Một con tép triều như tôi Thì anh không cần phải sợ tôi nuốt lời đâu Vũ quay sang nhìn cô chầm chầm Anh không trả lời câu nói của cô Mà nhắc lại câu nói lúc đầu Bằng thái độ và giọng nói Vẫn kiên định trước sau như một Nhớ kỹ Từ nay cho đến lúc tôi chán cô, thì đây sẽ là nơi ở của cô. An vẫn cố gắng nhìn anh ta bằng ánh mắt vang xin, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống trước mặt của anh. Vũ ạ, tôi xin anh. Nếu không có muốn tôi phải điên lên, thì tốt nhất cô im cái miệng và ngoan ngoãn làm theo đi. Vũ ném cho cô một câu lạnh như băng rồi bước xuống xe. Cô không cách nào khác đành lửng thưởng bước xuống theo anh. Cô nhận ra cố gắng thuyết phục một người như anh cũng vô ít. Bởi vì anh giống như một vị vua, lời nói chính là thánh chỉ. Một khi thánh chỉ đã ban ra, thì dân thường như cô không thể từ chối, mà chỉ có cách phải tiếp chỉ. An không biết căn chung cư này là vũ thuê hay là của anh. Anh đã từng dẫn ba cô gái về đây rồi, nhưng mà khi bước vào trong căn nhà, cô nhìn xung quanh một được, cảm giác anh cũng thường xuyên qua lại đây. Bằng chứng là khi cánh cửa mở ra Mùi hương thơm thanh thoảng đã sọc thẳng vào mũi của cô Hương thơm này rất đặc biệt Là mùi hương trên cơ thể cô Vũ Vừa giàu đến nhà Anh liền đưa tay lên cởi từng cái nút áo sơ mi Thấy vậy hai má cô đỏ bừng lên Khi nghĩ đến cái cảnh tượng sau đó Dù cô biết nhiệm vụ của mình đến đây là gì Nhưng mỗi lần đối mặt Cơ thể cô chẳng không khỏi rung lên Và rồi Vũ lên tiếng Nấu cơm đi Tôi đi tắm Hả? Hạ cái gì mà hả? Cô có bị điếc hay không? Ừ, tại tôi nấu cơm không có ngon đâu Ở trong tủ lạnh đầy đủ đồ Thích món gì thì nấu đi Nói xong Vũ bước đi về phía phòng tắm Còn cô đặt cái túi sách xuống Để trở vào phòng bếp Cô nghe nói Nhân xã hội đen thường không có quan tâm đến bếp nút Nhưng hình như Vũ thì khác Tuy không phải là nơi ở chính thức của anh, nhưng mà căn bếp rất gọn gàng, đầy đủ gia vị, tủ lạnh, cũng đầy đủ thực phẩm, rau củ, quả, các kiểu. Cô tự hỏi liệu có bàn tay người phụ nữ nào giúp anh làm cái điều này hay không? an trước nay không có giỏi nấu ăn bởi vì đa số ở nhà toàn là mẹ cô nấu. Sau khi đi làm về, cô đã có sẵn bữa cơm ngon đặt trên bàn. Cho nên hôm nay, Cô cũng chỉ chọn vài món ăn đơn giản để nấu Nấu xong xuôi được một lát An mới thấy anh bước ra khỏi phòng tắm Cô cứ tưởng Với mấy cái món ăn đơn giản Cũng không có mấy đẹp về hình thức của cô Thì sau khi Vũ nhìn thấy Sẽ không có muốn đụng đũa đâu Nhưng không Cô thấy anh ăn rất ngon lành Không ra dáng vẻ bị miễn cưỡng một chút nào Xem ra khẩu vị của anh Cũng không có quá khó như cô tưởng tượng Khi hai người ăn xong thì Vũ có điện thoại An nghe thấy anh nói với đầu dây bên kia rằng Trước khi tôi tới để nó được nguyên dạng đi Tắt điện thoại xong thì anh quay sang nhìn cô Để đưa một cái thẻ ATM ra trước mặt Trong cái thẻ này có 100 triệu Coi như là tiền phí tôi trả cho cô trong thời gian làm tình nhân của tôi An ngạc nhiên nhìn xuống cái thẻ ATM Rồi lại nhìn thẳng gương mặt của Vũ Khi nghĩ việc công ty, cô đã lo sợ mình sẽ làm gì để có tiền trang trải cuộc sống. Cô không nghĩ Vũ sẽ chi trả phí làm tình nhân cho mình vì suy cho cùng là cô đang trả nợ anh vì anh đã cứu cô thoát khỏi cái cảnh ngục tù. Cô còn chưa biết, chưa biết nói cái gì thì Vũ một lần nữa lên tiếng. Tôi không có thích chơi free. Nói xong, anh đặt cái thẻ xuống bàn rồi rời khỏi căn nhà. An cầm cái thẻ trên tay Có số tiền này kể ra cũng tốt, cuộc sống chắc chắn trong thời gian tới sẽ không còn là một cái màu ảm đạm xám xịt. Nhưng không hiểu sao, đâu đó trong trái tim của cô vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác nhức nhối. Tối nay, cô đợi phủ đến 11 giờ đêm mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Tuy nhiên, cô lại không có dám tự ý rời khỏi căn hộ. Cô sợ đột xuất anh về sẽ không thấy cô lại nổi điên lên. Thì cô biết phải làm sao Cuối cùng cả đêm Cô nằm một mình Trong một căn phòng rộng lớn Chắc là do lạ Cho nên cô nằm lăn lộn đủ kiểu Vẫn không tài nào ngủ được Sau đó An cũng không biết mình Thiếp vào giấc ngủ lúc nào Cơ hồ cũng phải gần sáng Đến khi tiếng nhạc chuông điện thoại Giang lên cô mới tỉnh giấc Mơ màng mở mắt Thấy trên người mình là Cái mền mỏng Mà cô nhớ rằng rất rõ, tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô không thấy cái mền nào để ở giường. Cô giói tay lấy cái điện thoại, trên màn hình hiện lên số của mẹ, cô dội dàng nhấn nút nghe máy. Dạ mẹ, con nghe đây mẹ ơi. Mẹ gọi để thông báo với con, mẹ đang chuẩn bị sắp xếp đồ xúc viện. Hôm nay, mẹ bông được xúc viện hả mẹ? Con nhớ là ngày mai mà. Ừ, được ra sớm hơn một ngày con à. Vậy mẹ sắp xếp đồ dần đi Con qua luôn đây Con không phải đi làm sao Dạ nay con được nghỉ Ừ mẹ biết rồi Trên đường đến bệnh viện An có ghé vào cửa hàng bán đồ lưu niệm Mua cho bông một cái chú gấu Misa màu hồng Con bé nhìn thấy gấu thì thích lắm Vô vẻ cười tít mắt Gấu đẹp mẹ An ơi Con có thích hồng, Con thích lắm Bông thích là được rồi Từ bây giờ Bông thích cái gì cứ nói với mẹ Mẹ sẽ mua cho bông nha ừ, Dạ Nhưng mà con thích được ở bên mẹ an nhất Từ nay mỗi tối con được ngủ cùng với mẹ an rồi Đúng không Câu nói của con bé Khiến cả người cô khựng lại Nếu như không có sự trao đổi kia Thì chắc chắn cô đã có thể Tự tin nói với con bé rằng Tất nhiên rồi con gái Nhưng mà giờ phút này Cô làm sao có thể nói dối con bé được chứ? Cô ngập ngừng một hồi rồi nói Mẹ xin lỗi bông nghe Thời gian này công việc của mẹ cũng rất bận Con chịu khó ngủ cùng với bà ngoại một thời gian nữa Đợi mẹ xong xuôi hết việc Mẹ sẽ dành thời gian cho bông sau Có được không? Nghe cô nói vậy Mà con bé hơi buồn Nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đáp um, Dạ Bà ngoại nói mẹ bận kiếm tiền nuôi bông um, Bông sẽ ngoan Cảm ơn con gái. Mẹ yêu con. Đưa bông từ bệnh viện về nhà. Trên đường về cô phải nghĩ đủ loại lý do để trong thời gian tới không ở nhà mẹ cũng không có lo lắng. Cuối cùng. Không còn cách nào khác cô đành nói dối rằng cô phải đi công tác một thời gian nên không có ở nhà được. Cũng may trước giờ mẹ luôn tin tưởng cô nên cũng không có mảy mai suy nghĩ gì nhiều. Chỉ dặn dò cô yên tâm công tác. Ở nhà có mẹ lo cho bông, còn dặn cô ăn uống nghỉ ngơi điều độ, giữ gìn sức khỏe. Những lời mẹ nói cô phải cố gắng lắm mới kiềm chế cảm xúc được, ngăn không cho nước mắt rơi. Trong thâm tâm tràn ngập sự ái nấy, nhưng mà An không còn cách nào khác. Buổi chiều An sắp xếp đồ cho vào cái vali như mình đi công tác thiệt vậy đó. Sau cô lấy ít tiền đưa cho mẹ, Cũng dặn dò mẹ và bông Rồi kéo vali rời khỏi nhà Tuy nhiên An không đến chung cư ngay Mà ghé sang nhà con Nga trước Con Nga thấy cô thì thất thần Đã còn kéo qua vali Nó ngạc nhiên há hốc miệng Mày kéo cái vali đi đâu đây Đừng có nói với tao là dọn qua đây Ở cùng với tao đó nghe Được dọn đến ở cùng với mày đã sướng rồi Thôi dọn đến chung cư ông Vũ thuê cho tao Mà thuê hay là của ông ấy Thì tao cũng không có biết nữa Cái gì Sao phải chọn tới đó ở Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế Uống một ly nước lọc xong Mới bình tĩnh kể hết cho Con Nga nó nghe mọi chuyện Nga nghe xong Thở dài mà nói Hề hey, Không trách làm sao Cái hôm tao tới đồn công an xin vào gặp mày Nhưng mà không có được Nghe tính chất sự việc cũng quan trọng lắm Ai ngờ hai hôm sau mày được thả Thì ra là nhờ ông Vũ Ừ Nhưng mà sao ông ấy lại muốn mày làm tình nhân của ổng? Tao cũng đâu có biết đâu Nghĩ hoài mà không hiểu Nhiều lúc tao cảm giác như Cuộc sống của tao nằm trong tầm tay của anh ta vậy đó Do anh ta điều khiển Thiệt tình à Cái kiểu như lúc tao quyết tâm dứt khoát rồi Thì lại có chuyện ập đến Mà mỗi khi có chuyện anh ta lại xuất hiện kịp thời Sau đó thì mày cũng biết đó Tao lại phải đi cầu xin anh ta Ừ, tao thấy cũng trùng hợp thiệt đó Nhưng mà lý do gì để ông ta phải làm như vậy chứ Trong khi đầy gái đẹp ở xung quanh anh ta Thích cái dạng gái nào anh ta đều có thể có được mà Đó, vấn đề là vậy đó Ê, hay là có khi anh ta thích mày hôn Cái kiểu như tình yêu xét đánh gặp một lần để yêu đó Nghe con gà nói vậy An dội dàng phản bác Không, không bao giờ có chuyện đó đâu mày ơi Mà mà thôi khỏi suy nghĩ cho nó đỡ nhức đầu đi Bây giờ tao chỉ đợi anh ta Chán tao rồi buông ta cho tao thôi Tao có linh cảm Cái ngày đó hơi xa đó mày ơi Nhậu nước miếng nói lại đi bá Mà hôm nay mày không đi làm hả Có Nói mày nhớ Lát tao đi làm thì mày đi cùng với tao luôn đi Đến còn lấy lương nữa Bữa trước tao muốn lấy giùm cho mày Nhưng mà không có được Bà quản lý nói lương có ai người đó lãnh Không làm việc ở đó nữa nhưng mà lương tháng trước thì vẫn phải đến lấy mà chứ công sức của mình chứ. À, tao còn xém quên cái vụ lương luôn đó để lát tao đi cùng với mày. Hai người nấu cơm ăn sớm xong mới đi đến quán bar. Lúc An đến hỏi nhân viên quán thì mới biết chị quản lý vừa mới ra ngoài thành ra cô phải đứng chờ. An và Nga đang đứng nói chuyện thì ánh mắt của An bất chật dừng lại ở chỗ một cô gái mặc váy cúp ngực màu đen siêu ngắn đang ngồi ứng trụ trên quầy. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như cô không có biết cô ta chính là người phụ nữ được phủ bao nuôi 5 năm qua. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Lại ở trong cái bộ dạng khác hoàn toàn so với những lần cô từng gặp. Thấy cô ngơ ngát nhìn về một phía, Nga nó liền hỏi Nè, mày nhìn quái gì mà mặt đần ra vậy? Mày thấy cô gái kia không? Thấy, nhưng mà sao? Cậu chính là cô gái mà thiên hạ đồn Được vũ bao nuôi 5 năm đó Còn Nga tròn xe mắt nhìn cô Như kiểu không tin được Rồi lại nhìn về phía cô gái đó Hả? Thiệt không? Nhưng sao mày biết? Mày quên tao đã từng gặp cô hai lần rồi sao? Tao có nói với mày đó Nga nhìn cô ta rất kỹ Từ trên xuống dưới Rồi lại từ dưới lên trên Bất ngờ hàng lông mày nó chợt câu lại như nhớ ra cái điều gì đó. Ê ê, để ý kỹ mới nhớ nha. Ừ, ta cũng gặp cái con mụ này rồi. Gặp cách đây khoảng chục ngày. Ta thấy con mụ này đứng nói chuyện cùng với bà Kiều. Và mấy ngày sau mày bị bắt đó. Liệu cái vụ thuốc kia có liên quan tới bà này không? An ngẩn người suy nghĩ. Bà Kiều ghét cô nên hãm hại cô đã đành. Đằng này cô ta và An rốt cuộc có thù hàng gì Mà khiến cô ta phải làm như vậy Với lại qua hai lần từng tiếp xúc Cô thấy cô ta cũng không có đến nổi An nghi hoặc hỏi lại Hay là mày có nhìn lầm không đó Chứ tao thấy cô ta cũng Có lý do gì Mà phải làm như vậy với tao Sao lại không có lý do Cũng giống như bà Kiều Gan ăn tức ở về mày với Vũ đó Kẻ thù của kẻ thù là bạn chung mà Ừ, chắc là bà ấy Chưa có biết ông Vũ qua lại với tao đâu Mày đừng có mà đánh giá thấp phụ nữ khi yêu nghe không Nói không có hoa chứ Thính như chó đó Có những người động chút là sồn sồn lên Nhưng mà có những người giả giờ không biết Rồi âm thầm ra tay Những cái đứa giả vợ không biết Mới là những cái đứa khôn và nguy hiểm Còn Nga Vừa mới chức lời Thì căn phòng bổng trở nên quỷ dị Khi tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về phía Vũ Đang đi đến cạnh anh ta Cô không biết anh có nhìn thấy cô hay không hay là giờ phút này ánh mắt của anh chỉ hướng về cô ta nên đã đem tất cả mọi người biến thành không khí. Vũ đi đến cầm ly rượu trên tay cô ta rồi đặt xuống bàn. Anh nói Uống về đủ rồi. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 4 của bộ truyện Cố Chấp Yêu Người tác giả Trang Biêu Bi. Nam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5. Xin chào, tạm biệt.